Phép lạ của sự tỉnh thức. Tác giả: Thích Nhất Hạnh. Thực hiện bởi Trung tâm Diệu Pháp Âm, chùa Quốc Nghiệt, đường Phạm Văn Hai, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh, website: dieuphapam.net. Hơi thở của Zoe. Thiếu ơi, ngày hôm qua Steve tới thăm với chú bé Mickey 7 tuổi. Gớm thằng bé lớn màu quá đi thôi, và nghịch ghê. Nó nói giỏi cả tiếng Pháp lẫn tiếng Anh. Nó còn nói được tiếng lóng học ở ngoài đường nữa. Trẻ con bên này được nuôi dạy khác, dời lối nuôi dạy trẻ con bên mình. Cha mẹ chúng để chúng tự do phát triển. Suốt 2 giờ ngồi nói chuyện, Steve phải để ý tới thằng bé. Nó chơi, nó nghịch, nó xem vào cả câu chuyện của người lớn, nó làm cho người lớn không nói chuyện với nhau được. Tôi đưa cho nó mấy cuốn sách của trẻ em, thế nhưng mà nó chỉ lật xem sơ sơ thôi. Rồi lại bỏ sách ra, xem vào giữa tôi và ba nó. Nó đòi sự chú ý của thế giới người lớn. Sau đó, nó ra ngoài sân chơi với một đứa trẻ con tây hàng xóm. Tôi mới hỏi Steve, đời sống gia đình có dễ chịu không? Steve không trả lời dứt khoát. Năm ngoái hai vợ chồng và thằng bé đi Indonesia trong một chuyến du khảo và ở lại đấy 1 năm. Đi 3 người về 4 người. Họ mới trở lại Paris tháng trước. Mary là một quả sỉ, Steve nói từ khi sinh Jué, Mary buông buốc không vẻ nữa, tất cả thời giờ cuộc sống thân mạn là để dành cho cô bé mới ra đời. Mary cũng ít chú ý đến Mickey nữa. Không phải là Mary không thương Mickey, Steve nói, nó thương thằng bé lắm, nhưng hiện giờ nó chỉ sống với Jué. Chừng 1 năm nữa, tôi biết nó sẽ cầm bút trở lại và xem Jué ngang hàng với Mickey. Steve nói Mấy tuần nay ít khi Steve ngủ được một giấc dài Trong đêm Mary cứ thức dậy giật mình Và vì mệt quá Nó bảo tôi trở dậy xem bé Sue còn thở không Tôi chịu Mary Trở dậy xem trường em bé Rồi lại trở về ngủ lại Có lần mệt quá tôi nói Thì mới một giờ trước đây nó đang thở mà Không lý gì bây giờ nó hết thở Mary năng nỉ Tôi lại chịu lòng Có khi bực quá, tôi không chịu trở dậy và Mary phải trở dậy. Có đêm chuyện đó xảy ra tới 2 3 lần. Đời sống gia đình có dễ chịu hơn đời sống độc thân không? Steve không có câu trả lời dứt khoát, nhưng mà tôi hiểu. Nhiều người nói có đời sống gia đình rồi thì cuộc sống ổn định hơn, thăng bằng hơn. Steve không nói điều đó đúng mà cũng không nói điều đó sai. Anh chàng chỉ ậm ừ, nhưng mà tôi hiểu. Steve nói: "Tôi mới tìm ra một cách để có thật nhiều thời giờ." Tôi hỏi cách gì thì Steve nói: "Trước kia tôi thường chia thời giờ của tôi ra làm nhiều phần, một phần tôi dành cho Mickey, học bài với nó, đọc truyện cho nó, tắm rửa nó, một phần tôi dành cho Mary, giúp nàng trong việc lo lắng cho Joe, đi chợ cho nàng, mang quần áo và tã đi tiệm giặt, nói chuyện với nàng khi mấy đứa nhỏ đã đi ngủ. Ngoài những thời giờ dành cho hai người, Tôi xem Mary và Sue là một người Bởi vì hơi thở của Sue cũng là hơi thở của Mary Nếu một bên không thở được Thì bên kia cũng bị ngạt luôn Tôi còn có thị giờ cho riêng tôi Tôi đọc, viết, khảo cứu, đi bách bộ Còn thị giờ đi làm kiếm ăn ở sở thì khác Đó là thị giờ của sở Nhưng bây giờ tôi không còn phân chia thị giờ như vậy nữa Tôi lấy luôn thị giờ của Mary và của Mickey Làm thị giờ của tôi Khi tôi học bài chung với Mickey Tôi không còn có ý niệm đây là thời giờ tôi dành cho Mickey. Sau khi xong việc này, tôi mới thật có thời giờ cho tôi. Trái lại, tôi tìm cách sống cho tôi trong khi học bài với Mickey. Tôi chia sẻ sự có mặt của nó, tôi tìm được hứng thú trong khi học bài với nó, và như thế là thời giờ cho nó trở thành thời giờ của tôi. Đối với Mary cũng vậy. Bất ngờ, tự nhiên tôi có vô khối thời giờ cho tôi. Steve vừa nói vừa cười. Tôi thì ngạc nhiên, "À, cái anh chàng này khôn nhỉ. Điều này anh ta đâu phải nhờ đọc sách mà biết, điều này là điều anh ta tự tìm ra trong đời sống hàng ngày." Mấy tháng nay, tôi giảng kinh Quán niệm mỗi chiều thứ bảy, và sau khi giảng, những người trẻ đặt các câu hỏi về những phương thức áp dụng các nguyên tắc nêu ra trong kinh này vào đời sống hàng ngày. Chúng tôi cùng bàn luận về phương cách dùng thì giờ, Điều làm tôi ngạc nhiên là tuy Steve chưa từng dự buổi giảng nào về Kinh quán niệm trong mấy tháng qua. Steve cũng đã đi tới được một nhận xét mà vài anh chị đã nêu ra trong các buổi thảo luận. Khả năng tiến việc của anh chàng còn yếu, khiến chúng tôi không mời tham dự các buổi giảng kinh và đàm luận. Nguyên tắc rửa bát để mà rửa bát. Thứ bảy tuần rồi tôi có đem chuyện của Steve kể lại cho những người tham dự buổi giảng kinh. Có một anh nói, Steve đã tìm ra nguyên tắc nhưng chưa tìm ra phương pháp." Tôi nói, "Tìm ra nguyên tắc được thì cũng tìm ra phương pháp được. Nếu Steve biết tìm được hứng thú trong lúc học bài với Mickey thì tức là Steve đã áp dụng hiệu quả một vài phương pháp nào đó mà Steve đã tự tìm ra một mình. Đâu có phải chỉ có kinh quán niệm mới cung cấp được cho mình những phương pháp." Steve tuy có học Phật và đọc được Sanskrit nhưng Steve không phải là người đã quy y, nhưng không ai cấm người không Phật tử thực hành những phương pháp Phật giáo. Với lại phương pháp Phật giáo không phải là những phương pháp duy nhất, lại còn điều này nữa, không phải chỉ những người Phật tử mới tìm ra được phương pháp Phật giáo. Đức Thích Ca Mâu Ni, các bậc duyên giác và bất chi Phật cũng đâu có là Phật tử trước khi tìm được con đường và những phương pháp đạt đạo phải không? Mục chỉ nói: Thế thì một hôm nào đó mình sẽ mời Steve tới nói về kinh nghiệm của Steve cho mình nghe. Mình có thể học hỏi những kinh nghiệm của Steve. Tôi nghĩ khi chị ấy nói như thế, chị xác nhận một điều quan trọng, người Phật tử không nắm hết chân lý, người Phật tử có thể học được kinh nghiệm của những người không Phật tử và quan hệ hơn nữa, người Phật tử có thể học hỏi Phật pháp với những người không Phật tử. Tôi nhớ lại câu nói quen thuộc trong Phật giáo Đại thừa: Phật pháp tức thế gian pháp. Phương pháp của Phật cũng là phương pháp của cuộc sống, và Phật pháp tại thế gian bất ly thế gian giác. Phương pháp của Phật áp dụng trong cuộc sống không thể tách ra ngoài sự thức tỉnh của cuộc sống. Vậy ta có thể nói, phương pháp của kinh Quán niệm cũng dẫn liệu tới sự thức tỉnh của Steve phải không? Nhưng mà Steve cũng có thể áp dụng những phương pháp dạy trong kinh quán niệm nếu Steve muốn. Chắc đâu là những phương pháp mà Steve tìm ra đã đủ để đưa Steve tới chỗ thành công hoàn toàn. Mỗi đêm mà phải thức dậy chừng 10 lần để xem thử bé duê còn thở không. Điều đó cũng hơi là mình bực mình đấy chứ. Nhiều người mới nghe nói đã có thể gật lên rồi, huống hồ là tự họ phải làm như Steve. Biết đâu trong kinh quán niệm lại chẳng có một phương pháp giúp Steve xem thời giờ ngủ và thời giờ dậy coi bé duề là một. Các tác viên xã hội của trường chắc hẳn cũng muốn biết xem thành quả của Steve đạt được lớn lao tới chừng nào có phải không? Có tác viên nào mà lại chẳng thấy thời giờ dành riêng cho mình quá ít ỏi. Tôi cũng là một loại tác viên. Thiều cũng là một loại tác viên. Chúng mình cũng muốn biết làm thế nào mà Steve đã vượt được vô khối thời giờ cho Steve. Steve đã đạt được vô khối thời giờ thật chưa hay chỉ mới đạt trên nguyên tắc? Bên Mỹ có một anh chàng rất thân với tôi, tên anh ta là Jim Forrest. Anh ta ở trong tổ chức Catholic Peace Fellowship. Ngày xưa anh ta đã đốt thẻ trưng binh chống chiến tranh và đi ở tù hơn 1 năm. Hồi đó anh ta ở tù Tôi hơi lo ngại bởi tánh anh ta rất hoạt động, nôn nóng muốn hành động, sợ không cam nổi sự tù túng trong không gian. Tôi viết cho anh ta một lá thư rất ngắn rằng: Hãy nếm trái quýt của anh, hãy hợp nhất với trái quýt của anh, bởi vì ngày mai trái quýt ấy không còn nữa. Tôi không ngờ câu nói của tôi có hiệu quả. Ba năm sau, hồi tưởng lại chuyện ấy, James viết: "Cô ấy đã giúp tôi nhiều hơn là thầy có thể tưởng tượng." Nhờ câu ấy mà tôi tìm được sự an lạc nơi lao tù, làm bạn được với lao tù và sống trong lao tù những ngày lợi lạc. Clem đã tìm được tự do trong lao tù, khôi phục được thị giờ và sự sống của mình ngay trong lao tù. Clem cũng khá đấy chứ, phải không Thiều? Mùa đông năm kia Clem qua để chơi, tôi thường hay rửa bát sau khi ăn cơm xong trước khi lên ngồi uống trà. Một tối Clem đòi rửa bát, tôi nói Rửa thì rửa, nhưng phải biết cách rửa." Jim nói. "Bồ thầy nói tôi không biết cách rửa chén hay sao?" Tôi nói, "Có hai cách rửa chén, cách thứ nhất là rửa để cho rửa xong, cách thứ hai là rửa không phải là để cho rửa xong." Jim thích quá nói, "Tôi sẽ chọn cách thứ hai, rửa chỉ để mà rửa thôi." Từ đấy, Jim hay giành rửa chén, tôi trao trách nhiệm cho anh ta trong cả tuần. Sau đó về xứ, anh ta đã tuyên truyền chủ nghĩa rửa bát Để mà rửa bát trong nhiều bài báo Anh ta tuyên truyền nhiều quá, ngay cả trong gia đình nữa Khiến Laura cười bảo anh Ở dưới bếp chỉ còn chén bát sạch Nếu anh thích rửa bát quá như thế Thì sao anh không xuống đem chén bát sạch ra mà rửa lại một lần nữa đi Hồi tôi còn làm điệu tại chùa Từ Hiếu Cách đây 30 năm Rửa chén bát không phải là một việc làm dễ chịu lắm đâu nha Vào những mùa an cư, hai người trị nhật phải nấu cơm và rửa bát có khi cho cả hơn 100 thề. Xà phòng không có, chỉ có tro và chấu và bẻ dừa mà thôi. Ngồi trước một đống chén bát lớn như thế rất nản, nhất là nhầm mùa đông, phải nấu một nồi nước nóng khá lớn mới rửa được. Nước lạnh, lạnh buốt. Bây giờ đứng rửa bát trong bếp, có hơ xà phòng nước, có tissues, melodies Có nước ấm chảy dưới tay mình, thật là dễ chịu hơn nhiều quá. Ấy vậy mà mấy ai đã ưa rửa bát, ai cũng muốn rửa thật mau cho xong để mà lên ngồi chơi. Có nhiều bà đòi chồng mua cho một cái máy rửa chén. Thiệt à, cái máy giặt tôi chịu còn được, mấy năm ở ngoại quốc tôi chỉ giặt bằng tay, chứ còn cái máy rửa chén thì thật tình tôi chịu không nổi. Các bà ở quê mình sẽ chép miệng. Mẹ đen ơi, làm biến đến vậy là cùng Theo tinh thần kinh quán niệm thì trong khi rửa bát mình chỉ nên rửa bát mà thôi. Có nghĩa là khi rửa bát mình ý thức được rõ ràng sự kiện chính mình đang rửa bát. Mới ngày qua thì chỉ thấy buồn cười thôi, rửa bát thì có gì hay ho đâu mà phải tập trung ý lực vào đấy nhiều như thế. Nhưng quả thực, tất cả sự hay ho là nằm ở chỗ đó. Nghe Thiều. Sự kiện tôi đứng đây và rửa những cái bát này là một sự kiện màu nhiệm. Tôi hoàn toàn là tôi làm chủ được hơi thở tôi, ý thức được sự có mặt, ý thức tâm ý và hành động của tôi. Tôi không bị động trong hoàn cảnh như một cái nút chai, bị những đợt sóng trên mặt biển dồi dập và lôi kéo. Tâm ý tôi không tán thất trong loạn tưởng như một mớ bọt biển trên đầu sóng, tan nát thảm thương khi làn sóng đập vào ghềnh đá. Làm hòa bình với mối quý. Nếu trong lúc rửa bát mà ta chỉ nghĩ tới tách trà, nghĩ tới sự nghĩ ngơi hay bất cứ một công chuyện nào trong tương lai, và chỉ muốn cho việc rửa bát qua mau, xem việc rửa bát như một cực hình thì ta không rửa bát để mà rửa bát, ta không sống trong thời gian rửa bát, ta không chứng thực được phép lạ của sự sống trong thời gian rửa bát. Không biết rửa bát thì khi cầm tách trà lên, có thể ta cũng không biết uống trà. Cầm tách trà lên, ta có thể chỉ nghĩ đến những chuyện khác mà không biết là ta đang nâng tách trà trong tay. Cứ như thế, ta bị thu hút vào trong tương lai bị con ma dị lai thâu hút hết hồn vía, đi ngang sự sống mà không sống được giây phút nào của cuộc sống. Câu chuyện mối quếch của chim cũng đã xảy ra trong trường hợp này. Có lần lâu lâu lắm rồi, chim ngồi ăn cuối chiếc tôi mà cứ phóng tưởng về công việc tương lai. Hồi ấy, mỗi khi nghĩ tới một dự tính nào có tính cách hấp dẫn, là chim hoàn toàn bị thuốc vào đó cho và quên hẳn thực tại trong hiện tại. Tai chim bóc vỏ quế và miệng chim nhai hết mối này đến mối quế nọ. Thế mà chim đâu có biết là mình đang ăn quế. Tôi mới nói với chàng ta. "Này, thì anh hãy ăn mối quế của anh đi đã." Chim giật mình thức giấc. Lúc đó anh ta đang ăn hết mối quế này đến mối quế khác không ngừng. Thế mà tôi lại nhắc anh ăn quế, làm như là anh đang không ăn quế, mà thực ra anh đâu có đang ăn quế, anh ta đang ăn cái dự tín của anh mà. Người xưa nói Tâm bất tại yên thì nhi bất kiến, thính nhi bất văn, thực nhi bất tri kỹ vị. Tâm ý không có mặt thì nhìn mà không thấy, nghe mà không nghe, ăn mà không biết mùi vị. Tâm bất tại tức là sự vắng mặt của ý thức. Một cái quyết có nhiều muối, ăn được một muối quyết thì có thể ăn được hết trái quyết. Còn nếu một muối mà cũng không ăn được thì cả trái quyết cũng không ăn được. Giám là một anh chàng thông minh, anh ta dừng tay lại, nghe sự có mặt của mối quyết trên lưỡi mình, ăn mối quyết đó một cách thật đàng hoàng và gật đầu trước khi đưa tay gỡ một mối quyết khác. Sau này, như Thiệu biết, anh ta đã có thể xem lao tù như là một mối quyết và làm hòa bình với mối quyết đó. Hồi tôi mới vào thềm viện cách đây cũng đã trên 30 năm, các thầy trao cho tôi tập tỳ ni nhật dụng thiết yếu của thiền sư Độc Thế chùa Bảo Sơn và bảo tôi học thuộc lòng. Đây là một tập sách mỏng chừng 40 trang thôi, ghi chép những ý tưởng mà thiền sư Độc Thế đã dùng để thắp sáng tâm ý của ông trong mọi cử chỉ hành động. Ví dụ khi mới tỉnh giấc vào lúc ban mai, ông cho khởi dậy ý tưởng này trong trí. Vừa mới tỉnh giấc, tôi mong cho mọi người chóng đạt được trạng thái tỉnh thức lớn, hiểu biết thấu suốt mười phương khi múc nước rửa tay, ông sử dụng ý tưởng này để tự đưa mình về trạng thái ý thức múc nước rửa tay. Tôi mong cho mọi người có những bàn tay trong sạch để đón nhận lấy chân lý. Toàn tập Tỳ Ni Nhật dụng thiết yếu chỉ có những câu như thế, mục đích là giúp người hành giả mới vào đạo nắm lấy được tâm ý mình. Thiền sư Độc Thể đã giúp cho các hành giả mới bước vào đạo thực hiện những điều dạy trong kinh Quán niệm một cách tương đối dễ dàng mỗi khi mặc áo, rửa chân, đi cầu, trải chiếu, gánh nước, xúc miệng, vân vân, người hành giả đều có thể mượn một ý tưởng trong tỳ ni nhật dụng để nắc bắt tâm ý. Kinh quán niệm nói: Khi đi, hành giả ý thức rằng mình đang đi, khi đứng, ý thức rằng mình đang đứng, khi ngồi, ý thức rằng mình đang ngồi, khi nằm, ý thức rằng mình đang nằm. Bất cứ thân thể mình đang được sử dụng trong tư thế nào, hành giả cũng ý thức được tư thế ấy của thân thể. Cứ như thế, hành giả sống trong sự thường trực quán niệm thân thể. Ý thức được những tư thế của thân thể, tuy vậy vẫn chưa đủ. Kinh quán niệm nói, ta còn phải ý thức về mọi hơi thở, mọi động tác, mọi hiện tượng sinh lý vật lý, cảm giác và tư duy liên hệ tới bản thân nữa. Nhưng quán niệm như thế để làm gì? Thì giờ đâu để mà quán niệm Một tác viên nếu bỏ cả ngày để làm việc quán niệm thì còn thời giờ đâu nữa để làm công việc tác động quần chúng trong phạm vi tái thiết và phát triển xã hội. Anh chàng Steve của chúng ta làm thế nào mà có thời giờ để vừa làm việc quán niệm, vừa học bài với Mickey, vừa đem tã lót cho Zoe tới tiệm giặt. Phép lạ là là đi trên mặt đất. Steve có nói là từ khi biết lấy thời giờ của Mickey và Mary làm thời giờ của mình thì chẳng ta có vô khối thời giờ, nhưng đó có thể mới là đứng trên nguyên tắc mà thôi. Bởi vì Steve có thể quên lãng, trong nghiên học bài với Mickey, Steve có thể quên rằng thời giờ của Mickey cũng là thời giờ của mình, và như vậy Steve có thể đánh mất thời giờ như chơi. Steve có thể mong cho thời giờ ấy chóng qua. وắn sinh ra cáo kỷ vì thời giờ ấy không thuộc vị, không phải là thời giờ của mình. Vì vậy, muốn thật sự có vô khối thời giờ, nghĩa là không phải chỉ trên nguyên tắc. Steve vẫn giữ cho ý thức đây là thời giờ của ta, sáng tỏ mãi trong suốt thời gian học bài với con. Cho khi ấy tâm ý con người hay buông lung và tự ý tưởng này tâm ý bắt sang ý tưởng khác như con dượn chuyển cành muốn giữ cho ý thức về hiện thực sáng tỏ. Từ đây về sau tôi sẽ dùng danh từ chánh niệm để thay thế cho mệnh đề ý thức sáng tỏ về hiện thực. Thì phải cần đôi chút tập luyện. Tập luyện ngay trong sự sống hàng ngày và thực tập trong những buổi thiền quán. Trong khi một tác viên đi bộ trên con đường đất đỏ để tới đầu làng, anh cũng có thể thực tập quán niệm. Anh đi những bước đi vững chãi trên con đường đất đỏ hai bên có diền có xanh và khởi chánh niệm trong trí anh ý thức được là mình đang đi trên con đường đó, con đường dẫn tới làng. Anh tập trung ý tưởng vào đối tượng quán chiếu duy nhất ấy. Ta đi trên con đường đầu làng. Trời tạnh hoặc trời mưa, đường khô hay đường lầy lội, anh cũng duy trì chánh niệm. Anh không lập đi lập lại trong trí một cách máy móc ta đang đi trên con đường đầu làng. Máy móc là sự ngược lại của chánh niệm có người niệm Phật như một cái máy trong lúc tâm ý đi phiêu lưu xa thực tại ngoài ngàn dặm. Tôi nghĩ niệm Phật như thế còn tệ hơn là không niệm Phật. Nếu ta thật sự duy trì được chánh niệm trong khi ta đang bước trên con đường làng, ta sẽ thấy sự kiện ta đang bước trên con đường làng là một sự màu nhiệm, một niềm vui nở ra từ tâm ta như một đóa hoa và bao trùm lấy thế giới hiện thực. Tôi hay ưa đi bộ một mình trên những con đường quê. Hai người có những bông lúa hay cỏ dài và đặt từng bước chân ý thức trên đất, biết mình trong hiện tại đang đi trên hành tinh màu xanh kỳ diệu. Những lúc như thế, tôi thấy hiện hữu màu nhiệm một cách lạ kỳ. Người ta thường nghĩ rằng đi trên mặt nước hay đi trên thang hồng là thực hành phép lạ. Tôi nghĩ phép lạ không phải là đi trên mặt nước hay đi trên thang hồng, mà là đi trên mặt đất. Hàng ngày ta thực hiện phép lạ mà ta thường không hay biết. Thiều nhìn thử lại xem, trời xanh mây trắng, lá lục và đôi mắt bé thơ hải triều âm đen lay láy. Hai mắt của Thiều cũng là một phép lạ. Mà trời kia, mây ấy, lá nọ và cặp mắt này cũng là phép lạ phải không? Thiền sư độc thể nói, khi ngồi nên ngồi thật ngay thẳng và khởi niệm, ngồi đây cũng như ngồi trên pháp tọa Bồ đề. Pháp trọa Bồ Đề làm chỗ một đức Phật đã ngồi mà chứng ngộ. Nếu có hàng hà sa số Phật, tức là đã có hàng hà sa số người đã giác ngộ. Và chỗ đất tôi ngồi hôm nay, trước đây thế nào cũng có một đức Phật đã ngồi. Thi sĩ Nguyễn Công Trứ cũng có ý thức sáng khi ông ngồi xuống một chỗ ngồi và thấy được rằng ngày xưa cổ nhân đã từng ngồi trên chỗ ông đang ngồi, và ngàn muôn năm sau cũng sẽ có người tới ngồi trên chỗ ấy ngã kim nhật tại tọa chi địa, cố chi nhân tằng tiên ngã tọa chi. Ngàn muôn năm âu cũng thế nầy, ai hay hát mà ai hay nghe hát. Chỗ ngồi và thời gian trong chờ phút ấy trở thành hợp nhất trong một hiện tại vĩnh cửu. Những người tác viên không phải có thời giờ để suốt ngày được thong thả đi trên những con đường cỏ xanh và ngồi dưới gốc cây. Người tác viên phải soạn thảo dự án công tác bàn bạp với dân làng, giải quyết trăm dạng khó khăn, lao động nơi ruộng vườn, đối phó với cường hào và ác bá. Trong thời gian thực hiện các công tác đó, anh hoặc chị phải để tâm ý vào công việc, đề cao cảnh giác, sẵn sàng để phản ứng một cách thông minh và hữu hiệu. Tất cả những điều ấy chính là quán nghiệm. Thực tập quán nghiệm cũng là để có thể để hết tâm ý vào công việc, đề cao cảnh giác và phản ứng thông minh. Trong lúc bàn cãi giải quyết với đối phó, sự bình tâm và tự chủ là những yếu tố cần thiết để đi tới kết quả tốt đẹp. Anh chị tác viên nào cũng thấy rõ điều ấy. Nếu ta không tự chủ mà để cho sự nóng giận hoặc đảng trí kéo đi thì hiệu năng của ta không còn bao lâu nữa. Quán niệm là một phép lạ mà ta có thể sử dụng để khôi phục và thâu hồi tự thân. Giả dụ một nhà ảo thuật nào đó đem thân thể ta chia làm nhiều phần, y đặt mỗi phần ở một địa phương khác nhau, bàn tay đặt ở nam, bắt chân đặt ở bắc, cánh tay đặt ở đông, dần dần, rồi dùng phép lạ hô lên một tiếng, mỗi phần của thân thể lập tức tìm lại với nhau, để thân thể ta trở nên toàn vẹn trở lại. Quán niệm cũng thế đó, là phép lạ để gọi lại trong chớp nhoáng tâm ý đang phiêu lưu tản mát khắp chốn và thực hiện tự tâm toàn vẹn trong giây phút hiện tại của sự sống nắm lấy hơi thở, nắm lấy chánh niệm. Như vậy quán niệm vừa là một phương tiện, vừa là một cứu cánh, vừa là nhân vừa là quả. Khi thực tập quán niệm để luyện định tâm thì ta gọi quán niệm là nhân. Nhưng quán niệm vốn là sự sống thức tỉnh. Sự có mặt của quán niệm là sự có mặt của sự sống màu nhiệm, do đó ta cũng gọi quán niệm là quả. Quán niệm để xua đuổi quên lãng và phân tán quan niệm để thực sự sống từng giây từng phút của cuộc sống, quan niệm để duy trì chánh niệm và duy trì sự sống. Người tác viên nên biết sử dụng hơi thở để duy trì chánh niệm, bởi vì hơi thở là chủng cụ rất màu nhiệm để đình chỉ loạn tưởng. Hơi thở là cái cầu bắc từ bờ sinh lý sang bờ tâm lý, là mối giới giữa thân và tâm. Mỗi khi chợt nhớ ra rằng tâm ý mình đang phân tán rong rủi, người tác viên nên dùng hơi thở để nắm giữ nó lại. Anh hở vào nhẹ nhẹ một hơi thở khá dài và ý thức rằng mình đang thở vào một hơi dài. Anh lại thở ra một hơi thở dài, đưa ra ngoài hết không khí trong buồng phổi anh và ý thức rằng mình đang làm như thế. Kinh quán niệm dạy về cách nắm lấy hơi thở như sau: Hanh giả thở vào với ý thức minh mẫn là mình đang thở vào. Người ấy thở ra với ý thức minh mẫn là mình đang thở ra. Thở vào một hơi dài Người ấy ý thức rằng ta đang thở vào một hơi dài, thở ra một hơi dài, người ấy ý thức rằng ta đang thở ra một hơi dài. Thở vào một hơi ngắn, người ấy ý thức là ta đang thở vào một hơi ngắn. Thở ra một hơi ngắn, người ấy ý thức là ta đang thở ra một hơi ngắn. Người ấy tự mình luyện tập như sau: Tôi có ý thức rõ rệt về trọn cả hơi thở mà tôi đang thở vào. Tôi có ý thức rõ rệt về trọn cả hơi thở mà tôi đang thở ra. Tôi đang thở vào và làm cho sự điều hành trong thân thể tôi trở nên tĩnh lặng. Tôi đang thở ra và làm cho sự điều hành trong thân thể tôi trở nên tĩnh lặng. Trong một tu viện Phật giáo, vậy nào cũng được khuyến khích sử dụng hơi thở để đình chỉ loạn tưởng, tập trung tâm ý và thực hiện định lực. Định lực là sức mạnh của sự tập trung tâm ý, là năng lực để có thể làm phát khởi sự tỉnh thức lớn. Nhân sự tỉnh thức lớn cũng là một sự tỉnh thức Khi người tác viên nắm lấy hơi thở mình, anh thấy đã là một người tỉnh thức rồi. Để duy trì chánh niệm lâu dài, ta nên tiếp tục nắm lấy hơi thở. Mùa này ở đây lá vàng rơi đẹp lắm, đi ở ven rừng khoảng 15 phút trong chánh niệm, giữ lấy hơi thở, tôi thấy khỏe khoắn và tỉnh táo lạ. Tôi xúc tiếp được với từng chiếc lá. Khi thiền đi một mình ở trên một con đường quê, thiền dễ nắm giữ chánh niệm hơn. Nếu thiền có một người bạn cùng đi bên cạnh, Không nói năng gì Cùng nắm lấy hơi thở Thì Thiều cũng vẫn nắm giữ tránh niệm Một cách dễ dàng Nhưng khi người bạn đi bên cạnh hỏi chuyện Thiều Thì sự tình trở nên khó khăn hơn chút ít Nếu Thiều khởi ra trong tâm ý niệm Các anh chàng này cứ hỏi chuyện hoài Không để cho mình tránh niệm Thì Thiều dễ trở thành bực mình Nhưng nếu Thiều tự nhủ Anh chàng hỏi chuyện thì hỏi chuyện Mình trả lời thì trả lời Nhưng mình vẫn nắm giữ tránh niệm biết mình với anh chàng đang đi trên đường với nhau, biết anh chàng hỏi gì và biết mình trả lời những gì, giá lại dù sao mình vẫn có thể còn nắm lấy hơi thở. Nghĩ như vậy, Thiều tiếp tục duy trì chánh niệm. Biết rằng trường hợp này hơi khó hơn trường hợp đi bộ một mình, nhưng cứ thực tập để từ từ đạt đến một khả năng tập trung tâm ý lớn hơn. Có câu cà dao nói, thứ nhất là tu tại gia, thứ nhì tu chợ, thứ ba tu chùa. Trong hoàn cảnh náo nhiệt phiền toái mà giữ được chánh niệm đó mới là làm được chuyện khó có phải không? Đếm hơi thở dật theo hơi thở. Trong kinh điển Phật thường dạy nên sử dụng hơi thở để luyện thành sự định tâm. Có một bài kinh đặc biệt nói về sự sử dụng hơi thở để duy trì chánh niệm gọi là kinh An Ban Thủ Ý. Kinh này được một thiền sư Việt Nam gốc Trung Á tên là Khương Tăng Hội dịch và chú giải vào khoảng đầu thế kỷ thứ 3 Tây lịch. Anapanah là hơi thở, dịch âm là Anapana. Tăng Hội viết giáng tác là An Ban. Còn sati có nghĩa là niệm, quán niệm hay chánh niệm. Thời ấy Tăng Hội dịch là thủ ý, tức là giữ gìn tâm ý. Giới kinh An Ban Thủ Ý là kinh dạy giữ gìn tâm ý bằng cách sử dụng hơi thở. Kinh này là kinh thứ 118 trong Trung bộ kinh, dạy 16 phương pháp sử dụng hơi thở. Tôi sẽ đính kèm theo đây một bản dịch kinh Quán niệm và một bản tóm tắt kinh An Ban Thủ Ý cùng một vài đoạn kinh khác để thiền và các bạn dùng. Trong những lớp hướng dẫn thiền tập cho người ngoại quốc, tôi thường đề nghị những phương pháp mà tôi đã từng thí nghiệm. Những phương pháp thật đơn giản, ví dụ đối với người mới tập, tôi đề nghị phương pháp đo chiều dài của hơi thở. Tôi mời một học viên nằm xuống và thở một cách tự nhiên, rồi tôi mới mời mọi người quan sát và chỉ cho họ thấy những điều đơn giản như sau. Một là, tuy thở ra thở vào là việc làm của phổi, tức là của ngực, nhưng không phải vì thế mà bụng không có tham dự. Sự lên xuống của bụng hòa nhiệt với sự lên xuống của ngực. Ta nhận thấy khi ta bắt đầu thở dào thì bụng bắt đầu lên cao, nhưng khi hơi thở dào đi được khoảng 2 phần 3 con đường của nó thì bụng bắt đầu xuống bớt. 2. Tại sao ở giữa ngực và bụng có một màn ranh giới gọi là hoành cách mạc? Khi ta thở dào đúng phép, ta đưa không khí vào phần dưới của phổi trước khi ta thở đầy phần trên của phổi.